những vị ấy sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tài gia sẽ làm gì chuyển luân thánh Dương dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món bon báo. Bảy món bon báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, roi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo và thứ bảy là tướng quân báo. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử.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 Vị này có tướng mã âm tàng Vị này có màu da đồng Màu sắc như vàng Vị này có da trơn ướt Khiến bụi không thể bám dính vào Vị này có lông da Mọc từ lông một Mỗi lỗ chân lông có một lông Vị này có lông một xoáy tròn thẳng lên Mỗi sợi lông đều như vậy Màu xanh đậm như thuốc bôi mắt Xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ Và xoáy về hướng mặt Vị này có thân hình cao thẳng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 Vị này có đến một không thái tử những bậc anh hùng chiến thắng thân thể dõng kiền, nhiếp phục địch quân Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước giữa chánh pháp không dùng trường không dùng đao nếu vị này từ bỏ gia đình sống không gia đình vị này sẽ thành bậc a la hán chánh đẳng giác gián lui màn vô minh che đời này các kỷ kheo những vị ẩn sĩ ngoại đạo thọ trì ba mươi hai tướng đại trường phu này nhưng không biết là do tạo nghiệp nào mà được những tướng này này các tỷ-kheo trong bất kỳ đời trước nào hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp thiện hành về thân thiện hành về miệng thiện hành về ý phân định bố thí thủ hộ giới luật tuân giữ các lễ bồ-tát hiếu kính với mẹ hiếu kính với cha cúng dường sa-môn cúng dường bà-la-môn tôn kính các bậc đàn anh trong gia đình và tất cả những gì tối thắng khác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 Nếu ngài xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ngài thành bậc A la hán chánh đẳng giác, dãn lui màng vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Ngài không bị người thù hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài, không bị tham sân si, không bị sa môn, bà la môn, thiên ma, phàm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở ngài. Làm Phật được lợi như vậy. Thế tôn thuyết nghĩa như vậy. Ở đây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 Các bậc chim tướng gia hội hợp và tuyên bố Không ai làm trở ngại Vị bằng chân bằng phẳng giàu tại gia xuất gia Nghĩa tướng thật rõ ràng Nếu sống tại gia đình không bị trở ngại gì Chiến thắng mọi quân thù Đại phá cả địch quân Không ai ngăn chặn được Vì nghiệp báo như vậy Nếu xuất gia ly dục Sống thiểu dục sáng suốt Là bậc thánh siêu phàm Không còn phải thai sanh Bậc vô thường chánh giác Pháp nhĩ là như vậy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 Dưới bàn chân có hình bánh xe hiện ra, dưới một ngàn tâm xe với bánh xe, trục xe, các bộ phần hoàn toàn đầy đủ. Ngài đầy đủ tướng này nếu ở tại gia thành vị chuyển luôn thánh dương. Làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hầu cận, số hầu cận rất đông, có cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan tư pháp quan vệ sĩ, thủ môn quan các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các dương tử. Làm vua được như vậy. Nếu Ngài xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Ngài thành bậc A-la-hán Chánh đặng giác Dán lui màng vô minh che đời Làm Phật được những việc Ngài có đại chúng hầu cận Số đại chúng rất đông Gồm có tỉ kheo Tỉ kheo ni Nam cư sĩ Nữ cư sĩ Chư thiên Loài người A-tu-la Các loài thần rắn Càng thác bà Làm Phật được như vậy Thế tôn thuyết giảng như vậy Ở đây Lời nói này được nói lên Trong những năm đã qua Trong những đời quá khứ Khi Ngài được làm người Khiến nhiều người hạnh phúc Ngài trừ việc kinh hoàng, hộ trì và bảo vệ Nhờ nghiệp ấy sanh thiên Hưởng an làng hạnh phúc Từ chỗ kia màng chung Tái sanh lại chỗ này Dưới hai bàn chân Ngài có bánh xe hiện tra Với bánh xe đầy đủ Đủ một ngàn tăm xe Các bậc chim tướng gia hội họp và tuyên bố Khi thấy trăm đức này được quần chúng bao vây địch quân được giúp phục như bánh xe quay tròn giới dành xe đầy đủ nếu ngài không xuất gia sống đời sống như vậy ngài chuyển dần bánh xe trị vì khắp cõi đất ở đây sát đế lì đều chịu thần phục ngài hầu hạ xung quanh ngài là bậc đại danh xưng nếu xuất gia ly dục sống thoát dục sáng suốt chư thiên và loài người đế thích và già xoa càng thác bà lông xà huy điểu loài bốn chân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 sống lâu thiên hỉ lạc được sanh tại chỗ này, với bảy chỗ tròn đầy dưới tay chân mềm mại nhà diêm tướng thiền xảo tuyên bố ngài đầy đủ món ăn thật ngon lành loại cứng và loại mềm không riêng gì tại gia được tướng hảo như vậy nếu sống hành xuất gia cũng được thảo tướng ấy món ăn thật thượng dị loại cứng và loại mềm chặt đứt các trói buộc tất cả hàng cư sĩ này các tỷ kheo trong bất kỳ đời trước nào hiện hữu nào chú sứ nào, như lai đời trước làm người, được đầy đủ bốn diếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, với tác động chất chứa tích tụ và tăng thình công nghiệp ấy, sau khi thân hoại màn chung được sanh cõi thiền thú, thiên giới hay đời này, ngài từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng đại trường phu, tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân, ngài đầy đủ hai tướng này nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dương làm vua được những gì được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng được khéo thâu nhiếp các cư sĩ bà la môn thị dân tôn dân tài chánh quan tư pháp quan thủ môn quan các đại thần các chư hầu các hào phú các dương tử làm vua được như vậy làm phật được những gì được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng được khéo thâu nhiếp các vị tỷ kheo tỷ kheo ni các nam cư sĩ nữ cư sĩ chư thiên loài người Atula, Long Thần, Càng Thác Bà Làm Phật được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Bố thí và lợi hành Ái ngữ và đồng sự Giúp phục nhiều tùy tùng Do hành thiện pháp này Nhờ vô lượng công đức Được sanh lên cõi trời Tạ thế tại chỗ kia Tái sanh tại chỗ này Do hành ấy tai chân mềm mại và có lưới Được sắc tướng đoan nghiêm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 Thuổi xưa lời Ngài nói Thuyết giảng cho đại chúng Liên hệ đến mục đích Liên hệ đến chánh pháp Ngài là người đem lại Hạnh phúc cho chúng sanh Không sang lẫn hối tiếc Lấy đàn pháp và chơi Nhờ hành trì thiện nghiệp Sống quan hỷ cõi trời Tái sanh tại nơi đây Ngài được hai hảo tướng Hưởng hạnh phúc tối thường Lông mọc xoay thẳng lên Mắt cá tròn khéo gọt Dưới có thịt có da Trên hình dáng đẹp đẽ Nếu Ngài sống tại da Tài dục đều tối thượng, không ai thắng hơn ngài. Chinh phục phù đề, nếu hạnh ngài xuất gia, tinh tấn hơn mọi người, ngài là bậc tối thắng trong tất cả chúng sanh. Do vậy không tìm được kẻ tối thắng hơn ngài. Ngài sống và ngự trị cùng khắp mọi thế giới. Này các kỹ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai trước làm người, ngài siêng năng học hỏi nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật quay nghi hay hành động làm thế nào để tôi mau học được làm thế nào để tôi mau biết làm thế nào để tôi mau thâu hoạch được khỏi phải mệt nhọc lâu ngày với tác động chất chứa tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy ngài từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với tướng đại trượng phu có ống chân giống như con dê rừng ngài đầy đủ với tướng này nếu sống tại gia thành vị chuyển luân thánh vương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 khiến học hỏi mau chóng nếu xuất gia ly dục sống thiểu dục sáng suốt mọi sự vật hợp pháp ngài tuần tự chứng đắc sống tinh tấn cao thượng quả chứng thật mau chóng nay các kỷ kheo trong bất cứ đời trước nào hiện hữu nào trú xứ nào như lai đời trước làm người đi đến các vị sa môn hay bà la môn sau khi đến liền hỏi bạch tôn giả thế nào là thiền thế nào là bất thiền thế nào là có tội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 ngài đầy đủ với các tướng này nếu sống tại gia làm gì chuyển luân thánh dương làm vua được những gì đại trí tuệ không có ai bằng ngài về trí tuệ hay không ai hơn ngài về tài sản thế tục làm vua được như vậy làm phật được những gì được đại trí tuệ quảng trí tuệ hỷ tâm trí tuệ mẫn tiệp trí tuệ thông nhuệ trí tuệ hiểm ly trí tuệ không có ai bằng ngài về trí tuệ hay không có chúng sanh nào hơn ngài làm phật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 Không sân hận Hoàn toàn không ảo não Dầu có bị nói nhiều Cũng không tức tối Không phẫn nộ Không hiểm khích Không mất bình tĩnh Không biểu lộ phẫn nộ Không sân hận Phiền muộn. Trái lại Ngài bố thí Các đồ che đắp Mang mặt mềm mại Nhẹ nhàng Giải quyên mềm mại Giải bông mềm mại Giải lụa mềm mại Giải len mềm mại với tác động Ngài từ trần từ chỗ kia Thác xanh tại chỗ này Được tướng đại trưởng phu này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 Làm Phật Ngài được như vậy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Ở đây lời nói này được nói lên Cương quyết không sân hận Ngài sẵn sàng bổ thí Các loại giải mềm mại Các đồ đắp mềm mại Trong những đời sống trước Ngài cương quyết phân phát Như thần mưa tung vải Mây mốc trên đất liền Nhờ hạnh nghiệp như vậy Từ trần tại chỗ kia Được sanh lên cõi trời Hưởng quả báo thiền hành Tận hưởng thiền báo xong Ngài sanh tại nơi đây vết thân màu hoàng kim sáng chói như vàng trọc mỹ lệ hùng tráng hơn chẳng khác gì đế thích nếu không muốn xuất gia ngài chỉ vì đất này nhờ sức mạnh quá khứ ngài được thật đầy đủ mềm mại và tế nhị đồ che đắp mang mặt nếu ngài sống đời sống xuất gia không gia đình kiên trì ngài tận hưởng quả báo nghiệp quá khứ những điều ngài đã làm không bao giờ vô hiệu